Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Biệt là về chuyện tình duyên của con cái, luôn luôn chính xác, mà con cái mãi không bao giờ hiểu được hết. Chỉ ngay hôm sau gia đình của Vi, đặc biệt là mẹ của Vi, người từng rất yêu quý Phương, đã cấm không cho Vi tới chùa gặp Phương nữa. Nhưng Vi không nghe, cô vẫn đều đàn tìm suốt thời gian sau đó, dù chẳng lần nào Phương chịu gặp cô cả. Hôm qua thì vì được mẹ thông báo là chi nhánh công ty của ba cô đã chuyển vào trong Sài Gòn, ba mẹ sẽ đưa cả nhà vào cùng. Vì thử biết nguyên nhân thật sự là gì, ba mẹ cô vừa có thừa đủ quyền lực và khôn ngoan để mà hợp lý hóa yêu cầu của họ Linh cô. Cô cũng có thể không nghe theo, nhưng thật lòng cô cũng đã mệt mỏi lắm, cho nên đánh buông xuôi và thỏa hiệp. Vậy là hôm nay vì tới chùa mong gặp được phương lệnh cuối, Cô đã chờ hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng Phương vẫn chẳng ra. Cô không hề về mà vẫn kiên trì chờ đợi. Cô đã chờ cậu suốt 2 năm qua, thêm 3 tiếng nữa thì có là gì? Chỉ vì một câu nói của người ấy, cậu cho tới thời gian được không, cậu chờ tới nhé. Mà cô vẫn miệt mài chờ đợi đến như vậy. Đáng thường thầy cho người con gái yêu vài người có căn số u uẩn, Phương cũng lấy làm rất lạ, mọi khi chỉ ngồi có một tiếng, đến hôm nay thì đã ngồi 3 ba tiếng, Phật tử đều đã về cả mà cô vẫn còn ngồi đó chẳng chịu đứng lên. Bất trờn có hạt mưa bay thoáng qua, tại sao đang vào đông chí lại có mưa bay trắng cả bầu trời? Rồi mưa càng ngày càng nặng hạt. Phương gọi một chút tiểu lại rồi dặn dò mang dù ra cho vi, chứ tiểu vội vàng lọc cọc chạy xuống sân chùa ngay. Vì cũng đã thấy mưa cô ghẽ sơ bàn tay lên trụm lại để hứng Rồi mưa nặng hạt dần ướt hết cả tóc của vi Cô trượt bật khóc trong làn mưa nước mắt của cô hòa cùng với nước mưa ướt nhẹt nhòa Trong làn mưa nước mắt của cô hòa cùng với mưa ướt nhòa khuôn mặt hoa Vì đau khổ tuyệt vọng tích cùng cực Chỉ sau ngày hôm nay mãi mãi chẳng còn cơ hội gặp lại người ấy Phật ở trên cao kia Vì sao Phật chẳng chứng cho tấm lòng thành của con Còn cũng chỉ là người con gái Cũng chỉ cầu mong hạnh phúc bên gia đình Như bao cô gái khác Phương đứng lặng nơi mái hiên Mà quan sát tất cả những điều đó Trong lòng trượt nhói lên rất lạ giật nước mắt khẽ lăn dài Trên má của cậu Cậu sắp chết rồi Làm sao cậu có thể gặp được cô nữa Rồi Phương thấy chút Tiểu chảy xuống Đưa dù cho Vi nhưng Vi không nhận Cô ghẽ lấy trong ngực áo ra một vật gì đó Trông như một phong thư Đưa cho chú quầy rồi lặng lẽ Cất bước thất hiểu đi về phía cổng chùa Chú tiểu bối rối Chẳng biết làm sao Liền hướng mặt lên chỗ của Phương đứng chờ hiệu lệnh Vì quay lại rất nhanh Nhìn thấy chú tiểu làm như vậy Đoán biết Phương cũng đang ở hướng đó Liền đưa mắt nhìn theo hướng chú tiểu vừa nhìn Quả nhìn Phương bối rối tránh không kịp Vậy là hai mắt chạm nhau Một người đứng dưới làn mưa Một người đứng trên mái hiền vắng Cứ như vậy mà lặng nhìn nhau Vì bật khắc nấc lên một lần sau cuối Rồi rất khoát quay mặt chạy thẳng ra cầm chùa Phương hốt hoàng cậu cũng lầm mờ hiểu ra rằng Lần này không giống như mọi khi Có thể sau này cậu sẽ không còn được gặp cô ấy nữa Cậu lao xuống sân chùa rồi vụt chạy ra ngoài cầm Nhưng Vì đã lên xe ô tô để đi về Điểm ấy Phương ngồi một mình trong căn phòng vắng Mà bức thư của Vi gửi ra xem Nội dung bức thư như sau Anh Phương Khi mà anh đọc bức thư này Thì em đã đi khỏi nơi đây Gia đình của em ngày mai sẽ chuyển vào miền Nam Em cũng chẳng mong được gặp anh Cho đến viết ra đôi giọng tâm sự Em biết anh đang ở chùa Em chẳng rõ sao anh không gặp em Nhưng em cũng đoán được phần nào Em chẳng thể trách anh điều gì Em biết anh có nỗi khổ ở trong lòng mà người thường như em không thể biết. Nhưng mà năm lần bởi lượt em muốn đồng hành cùng anh vượt qua, anh đều đẩy em ra. Em lắng nghe nhưng mà anh chỉ luôn im lặng. Em không sợ chết em cũng chẳng sợ khổ. Em chỉ muốn được cùng anh đi mãi. Nhưng mà anh chẳng hiểu lòng của em. Chỉ cần anh nói ra một câu yêu, một câu chờ anh, một câu động viên thì có chết em cũng chẳng rời. Nhưng anh không thương em vẫn con gái. Anh không biết gì hết mà anh cứ như vậy quay lưng bước đi. Thì em phải chạy theo anh trong lẻ loi cô độc. Sẽ định ngăn cấm tăng đoàn ngăn cấm, đến cả anh cũng ngăn cấm em gặp. Có bao giờ anh nghĩ tới cảm nhận của em chưa? Em thực sự tuyệt vọng đến chết. Có bao giờ anh thương em dù chỉ là thương hại? Em chẳng thể chịu đựng nổi sự dày vò. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net